Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 661 chủ khách nghịch truyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mỹ phụ áo đỏ thấy vậy không khỏi nghiêm mặt lại. Đây không phải thần. Thông hóa hình bình thường. Không ngờ trong pháp bảo của lão yêu bà lại có hồn phách của yêu thú cấp 3. Có ô xà hai đầu thành khí linh, hơi phiền phức. Sao vậy, tiểu tiện tị, sợ à? Huyền Âm Dụ nữ kêu ngạo lên tiếng, trong giọng đầy vẻ oán độc. Huyền Âm Dụ nữ chỉ tay ra, "Ô xà hai đầu." Rít lên một tiếng lao tới. Việc đã đến nước này, mỹ phụ áo đỏ hiển nhiên không thể lùi bước, đối phương mặc dù khó chơi hơn tưởng tượng, nhưng Dụ Ngọc Huyền công cuộc à cũng không thể xem nhẹ. ăn răng một cái, mỹ phụ áo đỏ cũng điều khiển pháp bảo âm phách châm. Một lũ ô mang lóe lên, đấu với nhau. Thanh thế hơn hẳn lúc trước. Đương nhiên hai người, một là tông chủ Vân Duệ tông, một là nhân vật. Quan trọng của chữ gia, pháp bảo không thể nào chỉ có một kiện này. Huyền âm dụng nữ vỗ vào hông một cái, lại gọi ra một con linh thú. Linh thú này trông khá cổ quái. Thân giống hồ ly, nhưng đầu lại giống hắc tinh tinh, hơn nữa còn có 6 chân, hành động như gió, còn khống chế được hai loại thần thông, thổ thuộc tính và phong thuộc tính. Đây là linh thú gì? Mỹ Phù áo đỏ thân là cao thủ kết đan kỳ kiến thức, rộng rãi nhưng vẫn không nhận ra. Trong lúc kinh ngạc, Mỹ Phù áo đỏ chỉ có thể lấy một pháp bảo hình cây Quạc đưa ra ngăn cản, nhưng rất nhanh đã thất thế. Tiểu Tiện Tị, hôm nay là ngày hết của ngươi. Huyền Âm Dụ Nữ đắc ý yêu kiều cười lên một tiếng nhưng âm thanh lại khó nghe như gương dao chặt xương. Mỹ phụ áo đỏ cắn chặt răng, khống chế pháp bảo chống đỡ. Hai người đánh rất kịch liệt. Bề ngoài Huyền Âm Dụ Nữ chiếm ưu thế lớn, nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Con lẽ trước kia à và Mỹ Phù áo đỏ có thù oán, từng giao đấu với nhau. Nhiều lần trên cơ bản là ngang tài ngang sức, không ai chiếm lợi thế. Quá lớn. Hai bên coi như hiểu rõ về nhau. Nhưng 30 năm trước à gặp một phen kỳ ngộ, tu vi thần thông đều tăng lên rất nhiều. Mặc dù không ngưng kết nguyên anh thành công, nhưng đã không phải một cấp bậc so với các tu sĩ kết đan kỳ khác. À, vốn tự tin cho rằng với thực lực hôm nay của mình có thể dễ dàng đánh trọng thương tiểu tiện tị, nhưng đâu ngờ lại có kết quả như vậy. Mỹ phục áo đỏ mặc dù rất chật, vật nhưng muốn lấy mạng ả lại không dễ dàng như vậy. Nhíu mày, lệ khí trên người huyền âm dục nữ tản ra càng thêm dày đặc. đang định thi triển bí pháp có uy lực cường đại nào đó, đột nhiên một tia lửa lóe lên, một đạo truyền âm phù từ xa bay tới. Huyền Âm Dụ Nữ ngạn ra, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng qua à, cũng là tông chủ một tông phái, tự nhiên có khí độ trầm. Tính truyền âm phù rất nhanh bay đến trước mặt à, đưa thần thức vào, trong hạ chỉ có mấy suy, Huyền Âm Dụ Nữ biến sắc, Mặt lúc xanh lúc trắng Rất khó coi Từ trong hút mắt sâu hoám Còn lộ ra vài phần sợ hãi Tôn chủ sao vậy Lão già tóc bạc ở gần đó Thấy vậy vội vàng bay Đến gần nghi hoạt hỏi Chuyện lệnh xuống Yêu cầu các đệ tử không được ham chiến Lui lại Rút khỏi lôi âm sơn Huyền âm dưỡng nữ trần chờ một chút Rốt cuộc vấn Nhín sang nhín lời phân phó Kỳ gi lão già tóc bạc ngẩn ra, còn tưởng mình nghe lầm, không để ý. Đến Tôn Ti đáp lại tông chủ, ngài đang nói gì vậy, trận chiến mặc dù có chút khó khăn, nhưng chúng ta không còn cách xa nữa là đạt được mục đích, chỉ cần tăng thêm chút sức lực là có thể hoàn toàn xóa bỏ chữ ra khỏi thế giới này. Đâu có lý nào lại giữa đường bỏ sợ thế này? Đừng lắm lời. ta bảo giúp thì rút. Đối phương có cao thủ nguyên anh, kỳ, hơn nữa còn có hai người. Nếu không đoán sai, lúc này đang chạy về phía chúng ta. Huyền Âm Dụ Nữ tức giận nói, thì Gia Lâm Hiên và Thi Ma sau khi rời khỏi Thương Nguyệt Phong đã chia làm hai đường đi đến các nơi tiếp viện. Với tu vi của hai người mà nói căn bản giống như hạt giữa bầy gà. giết kẻ địch giống như ăn sáng vậy, quá đơn giản. Có hai lão quái vật bốp như vậy ra nhập cuộc chiến lập tức nghiêng về một bên. Tu sĩ chữ gia càng đánh càng hăng, mà ý chí chiến đấu của đối phương càng lúc càng suy sụp. Dù sao đối với người tu tiên bình thường mà nói, lão quái vật nguyên anh kìa là không thể chống lại. Ngay cả cá lọt lưới cũng không có bao nhiêu Nhưng rốt cuộc vẫn có. Người liều chết phát truyền âm phù đến đây. Huyền Âm Dụ nữ thấy tự nhiên vừa tức vừa sợ hãi. Nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc. Đối phương không ngờ đột nhiên xuất hiện một vị lão tổ thi ma, nhưng còn mang đến một cao thủ nguyên anh gì khác đến hỗ trợ. Đây là ngẫu nhiên sao? Có lẽ đây là một cạm bẫy từ trước. hấp dẫn mình và những người khác. Nhảy vào. Nghĩ đến đây, à, cảm thấy cả người run lên. Đối phương nếu đã có mưu đồ, từ trước nếu như đánh tiếp sợ rằng kẻ bị diệt không phải chứ ra mà là Vân Dụ Tông mình. Huyền Âm Dụ Nữ mặc dù độc ác, nhưng đúng là rất quyết đoán, vội vàng ra lệnh rút lui. Đáng tiếc đã muộn. Mỹ phụ áo đỏ là thủ lĩnh Tam phòng, là nhân vật có tư cách tham gia. Tranh đoạt chức vị gia chủ, kiến thức rất nhiều. Thấy đối phương nhận được truyền âm phù đều lộ ra vẻ kinh hoàng, suy. Nghĩ thật nhanh liền đoán được nội dung bên trong. Lúc này môi anh đáo hé mở, truyền âm thanh ra xa xa. Các đệ tử nghe lệnh, lão tổ đã đến gần đây, mọi người tăng lực quấn. lấy bọn chúng, chờ lát nữa lão tổ đến sẽ tiêu diệt đám yêu nhân này. Tu sĩ chữ gia lớn tiếng hoan hô, ý chí chiến đấu tăng mạnh. Còn tu sĩ Vân Dược tông mặc dù không biết tại sao tông chủ lại đột nhiên ra lệnh rút lui, nhưng nếu có thể kết thành kim đan, nhất định đã trải qua vô số mưa. Gió cũng đoán được tình hình bất lợi cho mình, tự nhiên không dám ham. Chiến Điều này hoàn toàn trái ngược nhau, một bên muốn đi, một bên lại muốn. Ngăn cản tình hình trở nên rất vi diệu. Mỹ phụ áo đỏ vươn tay ra, mái tóc bay trong gió, miệng khẽ mở, từ trong miệng phun ra một ấm chương to bằng móng tay. Ấm chương đón gió thành lớn, trong nháy mắt đã hóa thành một quái vật, to như một căn nhà, hung hăng lao về phía đối phương. miệng cũng không để yên, tiếng cười yêu kiều truyền ra. "Lão yêu bà, sao lại muốn đi vậy? Ngươi vừa nãy rất kiêu ngạo mà, sao chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ đã sợ? Ôi, cũng khó trách ngươi, vốn là loại bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh thực lực không đủ lại thích." Tranh đoạt, giả mạo. "Không biết Vân Duệ Tâm ngươi có mù mắt hay không?" ma lập ngươi làm tông chủ, đáng đời bọn chúng xui xẻo. Tông phái đuổi. Mụ hôm nay sẽ hoàn toàn hóa thành cát bụi trên thế giới. Miệng lưỡi mỹ phụ áo đỏ rất độc ác, nói ra toàn những lời ác sộc đến. Cùng cực. Mục đích chính là muốn cho Huyền Âm Dụng nữ không nhịn được. Muốn chít. Huyền Âm Dụng nữ nghe thấy vậy mặt mày vặn vẹo, nhăn nhó. Mặc dù biết Tào đối phương đang dùng cách kích tướng mình. Nhưng dù như thế nào, à cũng không nhịn được cơn tức giận này, trong mắt lóe lên một tia oán độc, há mồm phun ra một ngụm máu. Máu ra khỏi miệng liền hóa thành con quái điểu nhỏ bằng nắm tay bay vào trong pháp bảo. Ô sa hai đầu sau khi hấp thu quái điểu, mơ hồ còn xuất hiện vô số ký. Hiểu kỳ lạ,